Ok, mình chạy bên YouTube. Hello, cụ t è o c <cười> á i n h i ệ t độ nó l ạ n h q u á các bạn. Chỉnh phát của YouTube đã được k h ở i chạy. các b ạ n có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ l á k chạy. x i m i n chào các cô các chú các a n h các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc t r ệ n má k i n h gì. đ ư ợ c phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quang a tún và fanpage chuyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn chúng ta đã lại gặp lại nhau sau một ngày làm việc và xin thông báo với anh em là nhiệt độ ở khu vực miền bắc bây giờ là trung bình nó vào khoảng tầm từ mười lăm đến mười tám độ ở vùng núi chúng tôi hiện tại bây giờ ở cái nhiệt kế trong nhà của tôi nó đang báo mười lăm độ và ngoài trời nó đang báo là mười ba độ nó rất là lạnh và tôi e rằng là h i ệ ngày tại ở n n h ữ vùng cao hơn, ví hơn, như Sapa, Lạng Sơn cao có Sapa, thì dụ lẽ l đã có t u ế tuyết. t t đã có băng hôm ờ i tiết rất là khắc nghiệt. Ảnh hưởng đến cái việc ngồi gió, cái mỗi tuổi rất rất thì t đến là là lạnh, lại là mà vào. Mà khắc Ảnh hưởng mình chăn chăn anh cứ có ước có cuốn cuốn bảo đây em gì i kinh. có vấn đề về thần kinh.、Okay. À, Ngày đề h ô nay chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ma giải oán của hà cơ hôm qua chúng ta, thấy, chúng ta đã thấy một cái bối cảnh làng quê với một cái gia đình bố mẹ chồng rất là khắc nghiệt và cũng không biết là từ đời trước của gia đình đó đã tạo ra cái, cái, cái nghiệp gì để đến nỗi bây giờ hai anh con trai đều không có đẻ được con đều không có, có, có, có, có cái nối dõi tông đường thế cho nên là nó, nó cũng là một cái sự nó cũng rất là oái oăm vậy chúng ta sẽ cùng xem xem là、uh, trong cái đó có nội tình của nó là gì và cái gia đình đó sẽ còn phải gánh chịu điều gì có những cái điều huyền bí gì ở cái làng quê đó để ủng hộ tác giả hà cơ các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả hà cơ a tuấn dán ở dưới phần mô tả、uh, link facebook、uh, trao đổi với tác giả hà cơ về những vấn đề trong cuộc sống ví dụ các bạn cũng thể chia sẻ với hà cơ những cái cốt truyện mà các bạn、uh, biết được để có thể được đưa thành、uh, những cái tác phẩm、uh, để ủng hộ a tuấn các bạn đã chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy đôn hết cho tuấn qua các hình thức ví momo qua số tài khoản ngân hàng qua địa chỉ ppan được dán ở phần mô tả của video và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua super chat và super icon bằng cách click thẳng vào icon ở chatbot của các bạn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập hai của giải oán tác giả hà cơ diễn đọc lão tún mặt trời đứng bóng ngọn tre mười hai giờ trưa ở nhà ông bà đ ó a cả hai ông bà đang xì xụp ăn cơm thế nhưng mà trong lòng của bà dân vẫn còn tức tối cô mai lắm tội để làm mất đứa cháu mà ông bà mong ngóng bấy lâu đặt cái bát đánh xoảng xuống mâm mà thở dài sườn sượt ông đ ó a ngồi bên thấy vậy mới nói ô、okay. kìa thế không ăn nữa à thế làm sao thế chuyện cũng đã rồi đau buồn thì giải quyết được cái gì bà dân m é o m á u nói như sắp khóc nhưng mà tôi tức ông không biết chứ cứ mỗi một lần nghĩ đến hai cái thứ con dâu không có biết đẻ đ á i gì tôi tôi uất nghẹn cả cổ đây này ngồi để mà hốc được đi cả hai còn đang lời qua tiếng lại bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo ùa vào nhà làm cho hai ông bà ấy dùng cả mình bất giác ở phía sau vườn cây um tùm phát ra âm thanh loạt soạt loạt soạt tựa hồ như có người đang đi lại giẫm lên lớp lá khô x ạ o x ạ o x ạ o x ạ o nghe rõ lắm ông đó tròn mắt v ả n h t a y lên à, bà ơi hình như ở đằng sau vườn nó có cái tiếng gì gà nhà mình thả ra đằng sau c á i m ăn à Bà d â n t r ợ n mắt c h ỉ r a n g o à i s â n ơ, t h ế c á i ô n g g i a n à y b ị mù đ y à. t h ế lù lù, ở n g o n kìa kìa kìa k ì c kìa kìa kìa h ì a kìa kìa kìa kìa kìa kìa đ ì a kìa kìa kìa kìa Nguyên cả bầy gà. đ a n g a ắ t d kìa kìa u bêu nắng. l o a n h q u a n h k ế m kìa kìa kìa kìa kìa kìa k ì n g ì a kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa k ê a kìa kìa kìa kìa kìa kìa các em nhà mình hôm bữa tát cá bán hết rồi còn sót con cá nào đâu mà sao mấy hôm nay cứ đêm đến tôi nghe nó quấy nước ầm ầm này bà đ ó á mệt mỏi t r ả buồn giả nhời đứng dậy ngoe nguẩy đi vào buồng bỏ lại ông đ ó á ngồi đấy suy tư ở nhà bên kia chú d ụ n g đạp xe đi hỏi khắp nơi mà không có tung tích gì của vợ cả nỗi lo lắng ở trong lòng của chú tăng lên gấp bội nhỡ mà vì lời xúc phạm của mẹ mình kèm theo cái nỗi đau mất con chèn ép cô mai không chịu nổi mà đâm ra nghĩ quẩn thì chú chỉ có mà ân hận suốt đời nằm trong buồng bà dân thiu thiu ngủ nửa tỉnh nửa mê trong cái cơn mộng mị ấy bà loáng thoáng thấy có bóng người đàn bà mặc quần áo rách nát ở trên người lở loét làn da xanh lè lè tóc tai bù xù trên tay còn đang ôm theo cái bọc gì lững thững đi vào nhà cho đến khi cái bóng nọ vào đến nơi bà đ ó a bỗng nhiên cảm giác lạnh b ú t lạnh đến tê tái toàn thân của bà phát run lên cái bóng nọ cất lên tiếng cười khúc kha khúc khích nghe như xa như gần bà dân ú ớ muốn ngồi dậy xem cái đứa nào mà chưa nắng vỡ đầu còn mò vào nhà bà làm gì không biết bà cố hết sức ấy nhưng mà cả người cứ đờ đẫn cả ra cứ như là bị người ta dùng dây trói chặt vào không tài nào mà cựa quậy được bấy giờ cái bóng người nọ từ từ hiện ra rõ nét hơn đập vào mắt bà nguyên si một con đàn bà bộ dáng lôi thôi rách rưới như quân ăn mày con đàn bà nọ trợn trắng mắt đứng lù lù ngay đầu giường mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bà dân cười khanh khách muốn có cháu à hả muốn có cháu à đây này đây này cháu đây này đoạn nó đưa tay túm cái bọc đang ôm ở trong ngực lôi ra chìa ra một đứa trẻ đỏ h ô n hòn dây rốn còn đang l ỏ n g t h à l ỏ n g thòng cất tiếng khóc như xé vải xé toạc cả không gian yên tĩnh bà dân choáng v ắ n g đôi mắt trợn trừng mồ hôi đầm đìa con đàn bà cái đưa tay túm chân đứa bé nhấc bỏng lên cao mà vụt đánh bục một cái vào cạnh giường đầu óc của đứa bé vỡ t o à n cả xa máu m è lẫn óc xanh óc đỏ vấy đẩy lên cái m ả n h xô cũ kỹ ở trong buồng b ạ n con đàn bà lại cười lên lanh lảnh <cười> sao cháu đi con muốn đi theo tao hả tao giả n ấ y đi theo tao rồi Tao giả, nói h n đoạn cái bóng đó đi đến cửa nhoẻn miệng cười tà ác đưa tay vẫy vẫy bà dân đi bà dân b â y giờ như bị thôi miên bỗng nhiên vô thức t r ồ m dậy t ộ t xuống giường mà đi theo cái bóng nọ nhanh chóng bà vòng qua cửa phụ tiến lên theo tiếng gọi ma mị của người kia ra thẳng đến bờ giếng tiến thẳng ra cái ao nhà bà nhanh lên nhanh lên nào cháu của mày tao để ở dưới ao ấy xuống mà lấy n h a xuống mà lấy đúng lúc bà dân tiến sát đến ao chuẩn bị gieo mình xuống nước thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng hô ồ này này thế thế đang ngủ mò ra đấy làm gì đấy hở này ông đ ó á không ngủ được tan o dậy vác cái lưới ra đồng bắt mớ tôm về chiều nay sáo bầu chợt thấy vợ đang đứng tần ngần ở ngoài ao thì v ợ chạy ra túm chân bà kéo lại bà dân sực tỉnh mà ngơ ngác ơ ơ thế thế tôi đang ngủ ở trong nhà cứ làm sao mà lại ở đây ông đ ó á trợn mắt không hiểu có chuyện gì tôi đang hỏi bà ấy sao lại ra đây ào sâu mà không may lộn xuống thì biết làm sao chứ bà dân đưa tay gãi đầu nhăn nhó cố nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thế nhưng mà mặc cho bà suy nghĩ nát cả ố c bà cũng không tài nào nhớ ra hai ông bà quay người bỏ vào trong nhà lòng không hiểu có chuyện gì vừa rồi xảy ra không hề hay biết ở tít cuối bờ ao bên kia chỗ một cành cây b ồ n g mọc chìa ra bờ ao có người đàn bà đang ngồi vắt v ẹ o tay s á c h đứa trẻ con l ù n g là l ù n g lặng nhìn chằm chằm vào trong nhà mà díp lên chánh lực tao tìm con cháu của mày tao hành cho không ngóc đầu lên n ó i tao sẽ t r a thù cứ trở lấy cứ trở lấy chú d ụ n g sau một hồi tìm kiếm khắp nơi được người ta chỉ ờ hồi nãy á lúc gần t r ư a tôi thấy thím mai thím đi vòng nối ra cái bãi hình như là về nhà ông bà đ ó a dân chú sang bên đấy xem chú d ụ n g á khẩu không nói lên lời làm sao có thể chứ hồi sáng bà dân chửi rủa vợ mình thậm tệ đời nào mà cô mai cố lại chịu về bên đấy để mà vảnh tai nghe chửi tiếp à nghĩ như vậy nhưng chỉ cần nghe phong thanh có tin vợ ở đâu là chú không nghĩ nhiều lập tức cảm ơn người nọ rồi co g i ò đạp xe lao như bay về phía nhà bố mẹ mình ở nhà bên kia chú tính cơm nước xăm xôi lại tìm vào giường nằm thẳng cẳng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của chú là một mớ hỗn tạp t h i ê m hiến thì ở dưới bếp chạy ra chạy vào nấu cháo trắng chuẩn bị vài thứ cần thiết để sẩm tối ông nghị qua giúp gia đình chú t h i ế m trục vong theo phá chú tính nằm lật qua lật lại trằn trọc như là rán cá không tài nào mà chợp mắt nổi bỗng nhiên đang trong cái cơn mơ màng ấy tự nhiên đằng sau nhà mơ hồ vang lên tiếng khóc thút thít của người phụ nữ lúc xa lúc gần văng vẳng văng vẳng vọng vào từ khung cửa sổ chú v ả n h tay lên nghe ngóng để xác định phương hướng chú ghé mắt cửa sổ phóng mắt ra vườn cây nơi ấy có cây thị cổ kính cằn cỗi cùng với vài cây nhãn cây vải điều hưu ở trên có những sợi dây tơ hồng mọc bùa vây che tua tủa làm cho khu vườn đằng sau nó u tối hoang tàn đến rùng rợn phóng mắt đ ả o quanh một vòng chú ngạc nhiên bỗng nhiên khi thấy ở dưới gốc cây thị tít cuối vườn lẩn khuất một bóng một người phụ nữ đang ngồi tay bó gối quay lưng lại phía chú mà thút tha thút thít này này ai, ai vào vườn nhà tôi đấy ai đấy chú tính lên tiếng hỏi khi mà lời chú vừa vang lên thì tiếng khóc nọ ngưng bặt chờ mãi không thấy người nọ có phản ứng gì vẫn cứ tiếp tục ngồi quay lưng về phía mình chú tính mới quay xuống gọi to mình ơi mình ờ tôi, tôi tôi tôi lên đây lên đây tôi tôi tôi, tôi có cái việc này này lên, lên lên đây tôi bảo này ở dưới bếp đang hí húi chất củi nấu nổi cháo trắng nghe c h ồ n gọi g t h ế m hiên đứng dậy phổi phổi tay vào đít rồi lập cập chạy lên cái chuyện gì thế chưa đến không mà làm mà giấc đi còn gọi cái gì người ta đang nấu cháo để tối thầy còn làm lễ đấy c h â u tính nhìn vợ rồi lại nhìn ra sau vườn vẫy vẫy tay gọi thím hiên lại gần thím hiên nhẹ nhàng đi đến nhìn theo hướng tay chú chị ngơ ngác thế cái gì có t h ấ y cái gì đâu mà chị mới chỏ c h â u tính trợn mắt nhìn vợ ờ thế cái gì kìa n g ồ i lù lù ở góc c kỳ thị kìa kìa chả biết là ai cãi nhau với chồng con hay sao mà lại trèo vào bờ rào n g ồ i đấy mà khóc nghe chú tính nói một thôi một hồi thím hiên đảo mắt nhìn ra gốc cây thị xong lại quay lại nhìn chú tính ấy thế mà mồ hôi trên trán lại bắt đầu túa ra mà hỏi theo ông ông bảo nó khóc á ôi d ồ i ôi, cái người nộ ngoài đồng đuổi chim c ò mang về vứt đấy mà ông bảo nó biết khóc à ông này giả mẹ à rồi bấy giờ chú tính mới giật mình ngơ ngác ngồi thụt lùi lại ở giữa giường trong lòng hoang mang đến ú ớ ê mình nói cái gì、C、cái người d ơ m tôi làm cắm ruộng lúa ở vụ trước để đổi chuột đấy á thím hiên hai tay chống nảnh mà gắt lên thế không thì nó là cái gì thế đầu óc có vấn đề à n h à bao việc nói xong thím vùng vẳng bỏ xuống dưới bếp không thèm nói tiếp để lại chú tính ngồi ở trên giường bần thần lúc chú ngoảnh mặt lại gốc thị để nhìn một lần nữa thì ô i rồi ôi chả nhìn thì chả sao ấy mà vừa ngoảnh lại thì nguyên si một khuôn mặt trắng da dã tóc tai bù xù hai bàn tay tái xanh tái xám đang bám lên k h ô n g xong cửa sổ áp sát cái khuôn mặt nhìn chú chú tính sợ quá ngã lăn ra toàn thân cứng đờ đờ chú trăm lần ngàn lần không dám nghĩ giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó hiện ra mà nó dọa người như thế người nọ áp sát khuôn mặt vào s o n g cửa mà rít lên the t h ế chú tính à tôi đây sao mà chú h ạ i thế chú tính nghe lại giọng nói lạnh lẽo k i a sộp vào t a y thì da gà da chó nổi hết cả lên ôi rồi ôi b á c Mai b á c Mai Sao b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b b bác bác dọa em vỡ cả m ặ t đây rồi bác ơi ở bên hiên vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt thím hiên đang khệ nệ bưng n ồ i cháo vừa nấu xong thím cất tiếng thế không ngủ đi còn xì xổ nói chuyện với ai trong đấy đấy ngoảnh ra nhìn bóng dáng của vợ xong ngoảnh lại t o à n nhờ bà chị, mời bà chị dâu vào nhà chơi chú tính ngơ ngác ờ vừa vừa đây đã đâu mất rồi、C、cái bác này t à i thật đấy cứ n h ư mà ai này này lời ma vừa thốt ra khỏi miệng làm cho chú toàn thân như có luồng điện chạy qua nhìn vợ vừa đi vào ngồi bên mép giường tay phe phẩy cái nón chú tính nói mình à tôi tôi vừa thấy bác mai bác ở sau、so、vườn nhà mình tôi tôi định gọi mình vào đây rồi mời bác vào uống nước thì thoáng cái bác chạy đâu mất nghe chồng nói thím h i ề n vội đáp thế sao sao mà không qua mời bác ấy vào nhà mà ông có nhìn chuẩn không chưa hay lại lại nhìn gà h ó a cuốc gớm đã b ả o bao nhiêu lần rồi cứ ngồi cái quán nước đầu làng rồi mà ngắm bong bọn con gái là rõ thôi chú tính nuốt đứt bọt đánh ửng một cái trong đầu linh tính có chuyện chẳng lành từ tiếng khóc rồi nhìn lại đến sự xuất hiện đột ngột của cô mai như ma như quỷ làm cho chú d ù n g mình ớn lạnh lúc này ở bên nhà bên kia ông đ ó á bà dân đang ngồi tè he ở hè têm dầu nhai bòm m è m ông đ ó á đứng lên v ờ cái vó định đi kiếm mơ tôm mơ tép vừa ra đến cổng thì gặp con trai hấp tấp lao xe đến hai bố con giáp mặt ra nhau chú dụng lảo đảo suýt nữa đâm vào ông đ ó á mới quát t i ề n sư nhà anh đi đầu mà cứ như ma đuổi thế suýt nữa thì đâm vào bố anh đây này chú dùng tay ôm càng xe đạp nhìn bố ờ thế thế chưa nắng bố không có ở nhà nghỉ ngơi lại đi kiếm ăn đấy h ả ông đã cúi xuống vỗ vỗ cái vó một tay nhấc mấy cái gọng vó nói ờ tao xót ruột đi kiếm ít tôm về chiều sáo bầu thôi thế mẹ anh ở trong nhà đấy vào mà chơi tao còn bận đi không nhờ loành quành tối mẹ nó mất nói xong ông lách qua đầu xe của chú dũng một mạch đi ra đồng chú dũng đứng trông theo một hồi cũng lọc cọc rong xe vào dựng ở góc sân thấy bà dân đang ngồi trên hè têm dầu ông ông đó đã đi chú dũng mới chạy lại dạ chứ con chào mẹ à, mẹ đang têm dầu đấy vẫn còn bực dọc chuyện hồi sáng thằng này nó bênh vợ nó nó xô cả mình bà dân chưng hửng thế không dám anh thấy rồi còn hỏi thế anh qua đây có cái việc gì anh nói nhanh lên tôi còn đi có việc đấy chú d ũ n g lúng túng gãi đầu gãi t a y mẹ con con nghe người ta bầu là thấy vợ con đi qua bên này mẹ mẹ có thấy nó không bà dân nghe nhắc đến cái con dâu quái thai ấy thì buông con dao đang cắt miếng cau đánh cốp một cái cầm nguyên quả cao bổ dở ném đánh v ẹ o một cái vào người chú d ũ n g chỉ tay mà rít lên à thế ra qua đây chỉ để để hỏi cái quân voi giày ngựa xéo cái thứ thối thầy mặt giặc đấy hả hả mẹ anh còn ngồi sờ sờ thế này anh chả hỏi a n h được câu nào thế mà anh suốt ngày như thế mang nặng đẻ đau ra anh anh biến mẹ anh đi m à mẹ nhà chúng mày biến mẹ chúng mày đi thấy mẹ phản ứng gay gắt c h ú d ũ n g cũng không dám nói thêm câu gì chứ nhỡ may mà chọc bả ngộ lên bả lại chửi cho như cuốc vào mặt có khi hàng xóm láng giềng người ta đánh giá không nói không rằng c h ú d ũ n g quay người đi vớ lấy cái xe đạp leo lên đạp một mạch đi sang bên nhà em trai trên đường làng người qua kẻ lại lũ trẻ túm năm tụm ba chơi trốn tìm sau những đống d ơ m đống dạ cười nói ý ới gọi tên nhau đâu đó xa xa có con trâu già buộc ở dưới gốc tre lim dim trệu chạo nhai d ơ m c h ú d ũ n g vừa đạp xe vừa đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cô mai trong ánh chiều tà ở bên nhà chú tính bấy giờ ngựa giấy vàng mã quần áo đều được bày cả ra sân mâm cơm chỉ có bát cơm trắng mấy miếng thịt lợn luộc đĩa mối trắng cùng với quả trứng gà luộc được bóc vỏ xếp ngay ngắn chỉnh tề chỉ còn chờ ông thể nghị qua lầm lễ ánh nắng dần dần ngả bóng đằng tay mặt trời đỏ rực xa xa cuối chân trời thấp thoáng có bóng đàn cỏ đang dắt díu nho bay về tổ dựng cái xe đạp ở ngoài sân chú dụng mắt tròn mắt d ẹ t đảo qua một lượt đống đồ lễ lỉnh kỉnh đang được bày ở ngoài sân thấy bóng dáng anh trai ngoài sân vợ chồng chú tính chạy ra đon đảo bác dụng qua trời đấy à may quá một lát nữa ở đây thầy làm lễ xong thì bác ở lại uống với nhà em chén rượu nghe vợ chồng em chú nói thế chú dụng ngạc nhiên thế nhà tạ đất hay sao mà lễ lạc nhiều thế thấy chú dụng hỏi vợ chồng nhà tính hiên nhìn nhau chú tính nuốt nước bọt kéo anh vào nhà đỡ anh ngồi xuống ghế rót nước xong xuôi chú tính giáo giác nhìn trước nhìn sau mà t h è o thào anh ơi nào có tạ đất gì anh còn nhớ cái con ma lòng nước n ọ nó bảo em cõng nó không nhớ lại buổi tối cái hôm em trai mình cõng ma mà chú dụng tê dại cả người nuốt nước bọt đánh ử n một cái có có chứ thế làm sao hay là nó còn chưa nói hết câu chú tính đã vô đủ đ á n h đét một cái nhăn nhó đấy nó mẹ cha nó chứ nó theo em về đ ể qua nó hành vợ chồng em chết đi sống lại bác ạ này em hốt quá em phải đón thầy về đuổi nó đi chứ làm sao mà em sống được nghe chú tính nói mà chú rụng tay chân như muốn rụng rời con ma con t à cớ làm sao mà đang yên đang lành theo về tận nhà phá hay là do chú tính hợp vía nó cho nên nó đeo bám chú rụng thốt lên、oh, dồi ôi rồi ôi thư kinh thế à hai anh em còn đang nước nôi thì tiếng của thím i hiên ở ngoài sân vang lên dạ dạ mời ông vào nhà à, ông uống chén nước nhìn ra sân thím i hiên đon đ à đón ông thầy nghị ông thầy nghị mặc bộ quần áo nâu cũ kỹ giản dị vai khoác tay nải đang đứng kiểm qua đủ lễ một hồi gật gù à thế đủ rồi thế này là tốt rồi một lát nữa mặt trời lặn rồi làm lễ luôn cho nó sớm sủa thím hiên tiếu t ế t gật đầu đưa tay mời thầy vào chú tính cũng chạy ra cung kính lắm dạ thầy mới qua thầy ấy chết dở trước con nghịch ngu rồi lại phiền đến cửa nhà thầy ông cụ nghị cười h ề h ề gật đầu đi theo chú tính vào nhà chú d ũ n g ngồi đấy vừa thấy chú d ũ n g thì bỗng nhiên ông nghị giật mình nhìn chằm chằm một hồi làm chỗ chú d ũ n g cảm thấy khó chịu chú tính ngơ ngác bỗng nhiên ông thầy nghị nhìn chú d ũ n g mà phán thế à, nhà anh dũng à, có người mói mất đây sao Thế、làm sao mà từ khi chân c h á n quanh q u ẩ n t h ế kia chú tính vừa nghe vậy thì vội vàng cướp lời dạ vâng thầy là con của anh trai cháu vừa mới mất khi mà vừa được sinh ra nữ thầy ạ ông n g h ị chầm ngâm chú dũng cũng gật đầu xác nhận ông n g h ị nhìn chú dũng một hồi rồi phán tiếp một câu làm cho chú dũng mặt tái xanh tái xám hoang mang cực điểm tử khi quanh quẩn một vằng lại chưa làm đôi t r ả i dài xuống tận hàng chân mày dưới kia kìa dưới mắt thâm quẳng không phải là do mất ngủ mà có khi anh sắp phải chịu tàng nữa đây cả hai anh em nghe vậy thì nghĩ ngay đến là bố mẹ mình là ông đó bà dân không lẽ nhà lại chuẩn bị có hạn phải gánh chú tính lắp bắp chịu chịu chịu t ă n g chịu tang là là làm sao hả thầy ông nghị nghiêm mặt phải sắp có tang chứ còn làm sao mà không phải là tang người già đâu tang người trẻ đấy mấy hôm nay cứ đẹp đến ta nằm chiêm bao nghe cái v o n g của trẻ sắp mất ở bên này này nó gào khóc to lắm gần lắm chắc à là cũng sắp r ồ i một câu nói của thầy nghĩ làm cha anh em nhà tính dụng như là đeo thêm hòn đá ở trên cổ nặng nề mệt mỏi hoang mang suy nghĩ trẻ thì là ai nhà có mấy người con cái thì không hai ông bà già bên đấy thì không tính vậy chẳng phải ý nói ý, là vận vào nhà anh em nhà mình hay sao còn đang mải mê suy ngẫm thì ông thầy n g h ĩ lên tiếng phát a n bầu không khí nặng nề thôi thì âu nó cũng là cái số cái gì đến rồi cũng phải đến có tranh cũng t r ả được hai anh à, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều chú dụng nghe xong lời này chỉ muốn t ú n g cổ cái lão già này mà đấm cho nó trận mà bố nhờ nó nó nói như thế là thế nào chứ đã kề dao vào cổ rồi mà bảo là không suy nghĩ mẹ nó bỗng nhiên tiếng của thím hiên ở ngoài sân vang lên thầy ơi thế tối rồi nhà cháu vừa nấu thêm bánh chè đ ổ đen mang về làm lễ Giờ、là đành lễ luôn à thầy giật mình nhìn ra ngoài quả thật là trời đã t r ạ n g vàng ông nghị đứng lên à thế sắp cả ra đi à, giờ làm luôn tao về kẻo muộn r ấ t lời ông tiến ra sân ngồi khoanh chân xuống cái chiếu được trải sẵn trước mặt là mâm lễ ngọn đèn dầu vàng vọt đang leo lét cháy chú dụng với chú tính cũng thất thảo theo ra ngồi xuống ngay đằng sau thầy thím hiên đang dọn dẹp ở dưới bếp khi mang s ô rác ra sau vườn cây cối xôm xoê rậm rạp để đổ thì tự nhiên thím thấy lạnh b ú t cả người da gà da vịt nổi lên dần dần thím t r ộ t dạ nghĩ có khi là con tà nó theo lão chồng mình đang quanh quẩn đâu đây thím hất vội cái xẻng rác t o à n q u a y trở vào thì sau lưng tự nhiên nhột nhột cảm giác như có ai đang đó đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m giật mình quay lại thím bắt gặp một ánh mắt ở chỗ gốc cây thị cổ thụ tơ hồng chẳng chịt đang thả dễ tua tủa như là cái tấm d è m thím hiên á k h ổ n trợn mắt mà ố ớ à, à, ai đấy ai đấy、v、vào, vào nhà tôi làm gì đấy cái bóng mờ mờ trắng vẫn đứng đó im lặng tóc xõa che nửa khuôn mặt ở trên người ướt sũng nước nhỏ tong tòng v ề trời tối cho nên thím hiên nhìn không rõ khung cảnh xung quanh mờ mịt bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm những tán cây xào xạc vang lên thoang thoảng trong tiếng gió thím hiên nghe có tiếng người đàn bà lúc xa lúc gần vang lên ngay bên tai thím hiền ơi tớ mai đây tớ rét lắm tớ rét lắm thím ơi thím hiền nghe vậy vội vàng dạo chân đi đến bên chỗ gốc thì ôi giời ơi thế bá mai à thế sao không vào nhà mà lại ở đây chứ bác dụng đang ở trong nhà em nay nhà em làm mâm cơm cúng chứ hai bác tí nữa lại dùng bữa với vợ chồng em luôn vừa nói thím vừa tiến lại chỗ gốc cây thị đi được nửa đường ngỏng mặt thì thím khựng lại gốc cây thị vẫn còn trơ trọi đó thế nhưng mà cô mai đã mất d ạ n g thím h i ề n dáo dác gọi to bác mai ơi bác mai ô thế lạ thế vừa ở đây đã đau mất rồi ở ngoài sân trước mãi không thấy vợ đâu chú tính sốt ruột đứng lên đi xuống bếp ngó nghiêng rồi vòng ra sau vườn mà gọi đâu rồi thế có vào nhanh mẹ lên không thầy còn đang làm lễ này bị tiếng của chồng vang lên đằng sau lưng thím i hiên giật bắn mình quay lại ú ớ à, mình, mình à em, em vừa thấy bác mai ở đây mà nhoáng cái lại đi đâu rồi nghe vợ nói vậy chú tính cũng phóng mắt quan sát khắp phu khu vườn một lượt chỉ thấy bóng tối đang dần dần bùa vây xòe bàn tay không thấy rõ năm ngón vớ vẩn b ă n g mai vào nhà mình làm gì hễ mà có vào đi nữa thì đi cổng chính chứ c ứ làm sao lại trèo rào lú mẹ nó rồi nói xong chú tính thúc thím đi vào nhanh chú quay người bỏ vào trước thím i hiên cứ đứng lầm bầm một hồi rồi cũng d ù n g mình lắc đầu mà quay đi theo ở ngoài sân sau khi tất cả có mặt đầy đủ thầy nghị bắt đầu châm nhang cắm lên bàn lễ miệng lầm d ầ m khấn vái ấy c h ứ n a m m ô a d ì đà phật c h ứ n a m m ô a d ì đà phật n a m m ô a d ì đà phật Ê, con kính lầy quan đương s ư thổ địa chính thần thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần cùng các vong l i n h vất vưởng quanh đây hôm nay là ngày tháng năm gia chủ nhà chúng con có sắm mầm, mầm lễ dâng lên các ngài ông thầy nghị vừa khấn lên thì khói hương đang bay nghi ngút bỗng nhiên tỏa ra các hướng xoay tròn tròn rồi sau đó trùng là là mặt đất quyết không bay lên cao nhàn g khói cứ lờ lờ mặt sân cùng lúc đó một cơn gió mang theo cái lạnh chết chóc từ ngoài ngõ quấn theo cát bụi mù mịt rào rào ập vào sân chỗ bốn người đang ngồi làm lễ văng vẳng trong gió chú tính nghe rõ mồn một, một tiếng trẻ con nó cười khúc khá khúc khích ngay bên tai của mình t í n h ơi t í n h ơi c õ m t a o đi chơi t í n h c õ m t a o đi chơi mau lên cơn gió tưởng chừng như là trời nổi r ô n g ầm ầm thôi như muốn hất đ ổ bàn lễ nếu như giáp mặt Ây thế nhưng khi vào trong sân gió lại từ từ giảm xuống rồi tan biến chỉ còn lại cái hơi lạnh lẽo mang theo mùi oi oi ẩm mốc quanh đây ông thầy n g h ĩ thái mặt mà l ầ m b ầ m mẹ kiếp bày ma trúng quỷ ranh m á n h các ngài còn chu lên ngự mà dám vào đây làm loạn đi à chú tính ngồi ở đằng sau lờ mờ nhìn thấy bóng người con gái choai choai mặc quần áo rách nát tóc tai bù xù bê bết mờ mờ ả o ả o đang ở ngoài ngõ muốn lướt vào trong sân cái thứ ấy nó hướng mắt nhìn chú nhoét miệng cười chú tính tê dại cả da đầu miệng cứng đờ đờ ngã lăn ra mà ú ớ thầy ơi thầy ơi、c、nó nó cứ u c, c, c, c, c, c, c, c, c o n thầy ơi c h ú d ụ n g v à t h i ê n hiên ngơ ngác ngồi bên cạnh nhìn chú t í n h ông t h ầ y nghi không quay mặt lại mà giơ tay ra beng t a n h đ ể t a o lo nói đạn o ông nghiêm mặt nhìn sang bên ấy mà quát h ỗ n sọc nhà c h ú n g bay lui ô q u a mọt bên cho t h ầ y chú t í n h bây giờ l ồ m c ồ m bò dậy sợ đến m é o cả mồm r u n r u n dày dày lấp đằng sau lưng ông t h ầ y nghi nhắm chặt hai mắt không cả dám hé ra nhìn sau tiếng quát của ông thầy nghị dường như làn khói nhang đang từ từ bốc lên cao tỏa ra chứng tỏ là các quan thổ thần sở tại đã lên nhận lễ ông thầy nghị chắp tay mà lẩm bẩm ấy à con kính lạy chín phương trai con kính lạy mười phương chư phật chư phật mười phương con lạy đức phật di đà con lạy bồ tát quan âm chứ con kính lạy táo phủ thần quân phúc đức chính thần âm cung mở cửa ngục ra vòng linh không cửa không nhà đại thánh khảo giáo an an đà tôn g i á tiếp t r u n g sinh không mà không mổ bốn phương gốc cây xó t r ợ đầu đường không nơi nương tựa đêm ngày lang thang ấy à quanh nằm đói rét cơ hạn không manh áo mỏng t r e lạn heo may chứ cô hồn nam bắc đông tây trẻ già trai gái về đây họp đoàn ấy à dẫu rằng là chết oan chết uổng chết vì nghiện hút chết tham làm giàu chết tai nạn chết ốm chết đau chết đâm chết chém chết đánh nhau mà tiền tình bom đạn chết đ à o binh chết vì chó dài chết đuối chết vì sinh sản giống nòi chết vì x é t đánh giữa trời ấy này nghe t i ế n g chủ thỉnh mời lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau cơm canh cháo nẻ giàu cao tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh gạo chuối quả thực h ò a đăng mang theo một chút để dành ngày mai phù hộ tín chủ lập tài an khang thịnh vượng hòa hải gia trung như ngày x á tội vong nhân lại về tín chủ cứ thành tâm thịnh m a i bây giờ nhận hưởng x o n g xuôi r ấ t nhau già trẻ về nơi âm phần tín chủ thiêu hóa kim ngân c ù n g với q u ầ n á o được phân phân chia kính c á o t ô n t h ầ n chinh minh c ô n g đ ứ c cho t í n c h ủ n g nha con a kính nga m ò gì đ a p h ậ t nam m ò gì đ a p h ậ t k h ấ n v á i x o n g ông l ấ y r a hai đ ồ n g tin ề su n h ó n tay r e o l ê n cái đ ĩ a cả ba l ầ n Cả ba l ầ n t i ề n c ư ờ i k h e n h k h á c h ông nghĩ nói đ a i các ngài chấp thuận đồng ý phù hộ cho ra trông đây lại nhận lễ rồi đi để rồi ta xin nốt cái vòng kia c h o b â y giờ chú tính đào mắt nhìn quanh chỉ thấy ở góc sân bóng hình đứa con gái ấy thế nhưng bây thay vào cái điệu bộ ngông nghênh coi trời bằng vông như vừa nãy thì bây giờ nó đang đứng rúm gió ở góc sân mặt cúi gằm không cả dám ngẩng đầu lên c h ẳ n g như nó đang sợ hãi điều gì lắm nghe thầy phán như vậy thím hiên mừng rỡ kêu lên ôi rồi ôi, c ò n đội ơn các ngài chứ c ò n kính cáo đội ơn thầy ạ nói xong chắp tay ngả người cúi rạp vái sâu một cái ở bên kia ông nghị khấn tiếp ấy thấy vòng linh vất vưởng chết đường chết chợ đéo bám r a c h ỗ ấy thế này c ó đồng ý nhận lễ ta đưa rồi về chùa ăn mày cửa phật cho khỏi phiêu bạt lang thang không nói đoạn ông g i e o đài lên đĩa thì quả là không được đồng đài nằm c h ồ n g c h ơ c h o kết quả là hung là không đồng ý c a o mày ông định nhón tay g i e o lại thì một lần nữa đồng đài bay h ẳ n ra khỏi đĩa văng ra ngoài đất mà leng keng ông thầy n g h ĩ mặt đổi sắc hóa hung rồi sao mà còn h ó a p h é p hất được cả đài ra khỏi đĩa rồi sao bán tín bán nghi thầy nghị gieo lại bốn năm lần liên tiếp quả nhiên là toàn bị hất văng đài ra khỏi đĩa nghĩ là vong không chịu buông tha cho chú tính ngồi sau chứng kiến tất cả chú d ũ n g thím hiên cũng lờ mờ ngợ ra là có điểm không lành thím hiên nét mặt hoang mang bỏ lại d ì d ầ m sau lưng ông thầy nghị thầy ơi thầy sao đồng đài nó cứ như là có người cầm ném ra thế thầy ông thầy nghị nhìn đăm đăm lên bàn đồ lễ b â y giờ l à m à có đứa con gái choai choai quần áo tả tơi đang ngồi sừng sững đưa tay bốc thịt nháo nhào cho vào mồm mà ngấu nghiến đôi mắt t ả ác kia mỗi khi ông nghị xin đài là nó lại hẩy một cái làm cho đồng đài bay ra mỗi một lần như vậy nó lại híp mắt cười thích thú lắm ngồi sau nghe bảo vong không chịu đi chú tính b ú t cả sống lưng tim đập loạn xạ chú dụng ngồi ở bên không hiểu mô ty gì nhưng cảm giác xung quanh nó cứ rờn rợn da gà da chó nổi lên ầm ầm nghe t h ấ m miên hỏi vậy ông t h ầ y nghị khẽ đưa tay làm dấu im lặng rì d ầ m nó đang ngồi trên bàn lễ kìa kìa cùi híp cả mắt kìa kìa là con gái choai choai thôi nhưng có khi là chết cũng ngót trăm năm nay rồi thành tinh rồi khó đối phó đấy nghe đến đây thì thím hiên như rụng như giời thím nào dám ngờ tới vong hồn đeo bám chồng mình lại chết ngót trăm năm lại còn thành tinh cái loại ma tà này nó mà ngử a đâu thì khác mẹ gì thổ công thổ địa đuổi có khi nó đời nào chịu đi thím u ơ mếu m á u ôi giời ơi thế thì phải làm sao bây giờ à thầy ơi chứ mà không thì nhà con chết mất thầy ơi ông thầy nghị nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái vong nọ đang ngồi ăn g i ố n g như là vong cũng nhận ra được là ông nghị người đang ngồi bên dưới trước mặt mình có thể nhìn thấy nó lâu lâu vong mồm nha i nhồm n h ò m vẫn còn đưa cánh tay xương s ẩ u dài như cái cột đòn gánh móng tay đen xì xì nhọn hoắt mà xoa mặt mà sờ đầu chú tính chú tính thì ngồi run bần bận như chó dấp nước ở đằng sau mỗ i một lần văng chạm vào mà chú tính chỉ thấy d ù n g mình toàn thân ớn lạnh cả người nôn nao ruột gan bồn chồn trong tâm không hiểu như là có ai thúc giục chỉ muốn đứng bật dậy v à chạy ra khỏi nhà hét lên ầm ĩ một hồi ông thầy n g h ĩ vẫy thím hiên lại gần d ì d ầ m vào tai chỉ t r ò chỉ thấy mặt mũi của thím i hiên xanh n h è lè, lè không nói lên lời lắp ba lắp bắp ôi trời ô i thế thế thì còn chết m ấ t ông thầy nghị trợn mắt nhìn l ê n bàn lễ rồi quay sang nhìn chú tính đang mếu m á u khẩn cầu ở đằng sau b o ạ n lại nhìn thím i hiên thế bây giờ không lừa nó đi làm bùa c h ấ n đuổi nó ngay thì cũng được mà có điều nó mà tức lên nó phản làm cho chú nhà mày chết học máu tao không biết nhá chú dũng ngồi nãy giờ cũng l h ờ mờ nhận ra sự nghiêm trọng c h o nên dón dén bỏ lại hỏi thầy ơi có c h u y ệ n gì thầy có, có cần con giúp không thầy ơi thêm hiền t h ấ y chú dũng r u n dày mặt t á i xanh như vừa ố m d ậ y mếu m á u bác ơi Vòng nó không chú ị u đi, thầy hóa bảo em hóa mã, r ồ dụng nghe xong cũng choáng váng mẹ kiếp giờ này trời tối om om mà một mình đạp xe ra đường rắc vàng mã đằng sau lại biết là có vong nó đi theo để nhặt m à nghĩ thôi mà chú cũng lắc đầu lè lưỡi cả người không rét mà run ông thầy nghị ngồi một bên nói thế có làm không h a y là để kệ nó đời cả ba nghe tiếng thầy thì giật mình chú tính bây giờ cả người đã mệt d ã rời bởi vì yếu bóng vía nay lại còn tiếp xúc gần vong lâu toàn thân của chú như thoát lực không còn sức mà đứng lên nổi nghe thầy nói như vậy chú h ạ i lắm mặc dù cũng chả hiểu mẹ gì đâu nhưng mà vẫn h ạ i chú dụng cùng t h i ê m hiến nhìn nhau t h i ê m hiến nói với thầy thầy ơi thế thế để bác đây đ ể t h ầ y con có được không ạ thầy ông thầy n g h ĩ nhìn vong ở trên kia thì không khỏi giật mình nãy giờ nó ngừng ăn tự bao giờ nó đang ngồi nhìn đám người c h ầ m c h ầ m dò xét trong lòng hoảng hốt ông thể nghị giờ là gật đầu ra chiều là được chú dụng nghe vậy thì há hốc mồm hai mắt trợn to như cái bóng đèn không kịp phản ứng trong lòng thầm chửi con em dâu cái tổ tiên sư nhà cô nhà cô có chuyện chứ không phải nhà tôi đâu sao lại gấp lửa bỏ tay người thế này ông nghị lẳng lặng, lặng tiến lên nhặt quần áo mũ nón mang ra góc sân mà châm lửa hóa ngọn lửa cháy lên đùng đùng thoáng một cái đống vàng mã chỉ còn lại là một đám cho tàn mang hốt hết cái đống đó bỏ vào trong túi chìa ra trước mặt chú dụng ông thầy nghĩ nói này mang giặc từ đây ra đến chợ làng nhớ、à. để cho nó theo ra đấy ăn uống ở ngoài đấy rồi xem bắt xe mà về quê về quán nhà nó nhớ chưa ra đến chợ mà hết đám t r ò này là vong nó mất mục tiêu nó bán mẹ theo anh luôn đi chú dụng nghe xong mặt ắt không còn một giọt máu mồ hôi đầm đìa trên c h á n đảo mắt nhìn ra ngoài con ngõ tối đen như mực trong lòng đang hoang mang không biết phải làm sao ngồi bần thần một lúc chú cắn răng đứng lên lườm con em dâu một cái mẹ kiếp dám đẩy bố mày ra làm cái hàng rào thím h i ề n ngượng ngùng thôi bác bác bác đi nhanh rồi rồi p h uống rượu với nhà em chúng em đợi không nói năng gì cả chú dụng vớ lấy cái xe đạp hùng hổ đạp thẳng ra đường ông thầy nghị và cả chú tính nhìn rõ như là ban ngày đằng sau xe của chú dụng có một cái bóng người đang bay là là sát đất đưa tay nhặt từng tí từng tí một những cái thứ mà chú dụng đang rắc ra miệng nó ngoác ra cười híp cả mắt chú tính ú ớ ôi thầy ơi c ò n con lại thấy nó kề kì kìa từ nay đến giờ sao con không thấy nó đâu mà bây giờ lại thấy hả thầy ơi ông thầy nghị vội vã tay d ỡ giấy vàng mài mực thắp nhang xin đồng đài các quan trên viết lên tờ giấy một chữ nho không thèm nhìn mà đáp ôi giàu ơi vừa nãy nó còn ngồi trên cổ xoa đầu mày、yeah. nói xong ông mặc kệ chú tính phản ứng ông cuống cuồng g ụ c thím hiên nhanh ra cổng đào một cái hố để ông còn t r ô n bùa c h ấ n yểm còn không quên bảo chuẩn bị luôn cả gạo và muối một cái chén sành việc bây giờ gấp lắm rồi chậm mà cái v ò n g kia nó bám theo chú dụng một đoạn nếu mà biết nó bị lừa nó quay lại thì nguy to ông nghị gấp đến độ tay chân run rẩy mồ hôi cũng tú ướt đẫm cả lưng áo trên con đường làng tối đen k ì n kịt hai bên vệ đường là hàng tre xào xạc lẫn những cái bụi cây gai dại chú rụng tim đập phành phạch bởi vì cái xe đạp lạ lắm có lúc thì đi bon bon có lúc thì như có người g ầ y lại đang đi tự nhiên chú giật bắn cả mình chú cảm thấy trên vai của mình nặng như là đeo đá toàn thân lạnh buốt từ đầu đến chân lúc đi ngang qua cái cầu ở giữa làng bỗng nhiên xe đạp của chú trao đảo làm chú không có làm chủ được chú rụng oai oái kêu lên ôi d ồ i ôi ôi d ồ i ôi ôi ôi, ôi ơi, làm sao thế này vừa kêu gào mà cả người chú đơ ra như khúc gỗ mà cái xe bánh vẫn cứ bon bon lao nhanh chú dụng mất lái cả người lẫn xe lao ùm xuống mương nước lóp ngóp ngoi lên bờ còn chưa kịp hoàn hồn chú dụng thấy ở xa xa nơi cuối con đường có cái bóng trắng thoáng ẩn thoáng hiện đang từ từ tiến đến chú dụng ngơ ngẩn ngây ra như phỗng lúc này ở bên nhà chú tính ông thầy nghị cũng nhanh chóng chấn yểm đất cát xong bỗng nhiên ở ngoài đường gió rít lên ầm ầm làm cho lá cây bụi cát bay lên mù mịt n h ă n nhẳng đâu xa có tiếng sấm chớp lập lòe có vài ba hạt mưa bắt đầu lất phất rơi ông thầy nghị hối vợ chồng chú tính thu dọn đồ lễ quét dọn xung quanh nhìn lên trời mà lo lắng cầu mong à, cho anh dũng nhanh chóng quay về từ trong nhà bày mâm cơm rượu rót ra cái ly chú tính chạy ra đứng cạnh ông thầy nghị trông ra con ngõ tối Th -th -th thầy ơi thầy vào dùng bữa thôi bác dụng nhà cháu xong việc quay về ngay ý ạ chép miệng nặng nề thở dài tính đon đ ã chạy ra ông thầy nghị đăm chiêu nhìn ra ngõ vừa nãy thôi ông cùng vợ chồng chú tính ỉ m bùa chấn đất không cho vong vào một hồi ông toan quay vào thì bỗng nhiên ông giật mình s ừ n g sốt nhìn ra ngoài ngõ giữa cổng nhà chú tính lù lù trong cái ánh chớp lập lòe xuất hiện bóng dáng một đứa con gái mặt mũi mơ hồ chỉ duy nhất cái đôi mắt vằn v ẹ n lên căm phẫn nhìn vào trong nhà ông t h ầ y n g h ĩ bấy giờ mới cười mỉa thế đã quay lại rồi đấy ạ đã ra r ồ i thì đừng hòng mà đòi vào quan nhớ nói xong không quan tâm ở bên ngoài ông khoan thai bước vào nhà ngồi xuống bàn nơi mâm cơm đã b à y sẵn cùng chú tính nhâm nhi chờ chú dụng t r ả về chú tính sau khi làm lễ đuổi vong ông nghị cho chú cái bồ hộ mạnh giận lúc nào cũng phải mang theo bên mình thậm chí còn dặn chú t h í m đại vòng thì đuổi giỏi nhưng xong việc hễ mà trong nhà vật nuôi mà lăn ra chết không rõ nguyên nhân là vợ chồng có lục đục thì cũng đừng lo nhé ấy là do nó vẫn chưa đi nó hành đ ấ y đang cầm chai rượu r ó t nghe thầy nói vòng vẫn chưa đi vẫn còn hành chú tính h thoáng cái ơ thế là sao hả thầy cả t h ế m hiên ngồi bên cũng há hốc mồm trợn mắt như chờ đợi câu trả lời ông n g h ị cười ha hả <cười> b ả y ma chúng quỷ nó cũng như trẻ c o n nè không ăn được thì nó phá không vào phá được thì nó h ó a phép nó làm cho lục l ụ c vài hôm ai cứ cầm chắc bùa vào tự khắc nó phải đi không phá được nữa yên tâm nhờ nghe xong cả hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm dạ vâng thế, thế bây giờ thầy mới mấy nhà con cứ ăn uống dần đi chết thôi nhà cái bác dụng này đi đâu mà lâu thế chứ l ạ i vừa nói vừa đưa mắt trông ra cổng b â y giờ trên bầu trời từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu c h ú t xuống xua tan cái oi ả ở bên kia nhà ông đó bà dân đang ngồi bên cạnh cây đèn dầu tay vẫn tiếp tục giã dầu chem miệng nhìn ra ngoài sân thở dài mưa gió thế này dạ mà có đưa cháu bổng ở trên tay thì cũng ấm lỏng đấy ông đ ó a ngồi bên cái điếu cày cũng thở dài đưa tay với lấy bi thuốc lào nhét vào đếu châm đóm lệch miệng qua một bên mà bập bập rít rít x o n g ông nhả khói ra qua lỗ mũi trông như cái cặp ngà voi thôi bà các con nó còn mong hơn mình số phận an bài rồi mình tính chẳng bằng g i ỏ i tính bà đ ó á nghe vậy biễu môi đút miếng dầu vào miệng bòm bèm nhai mà hai cái thằng nhà này tổ sư cha nhà chúng nó giống ai thế không biết vợ mà không biết đẻ thì bỏ mẹ nó đi làng này khối đứa chưa lấy được chồng qua hỏi một cái Chả được ngoài đấy Thế mà chúng mà cấm nghè chứ nó nghè gọa trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn mưa ầm ầm xối xả nghe vợ nói như vậy ông đ ó á cũng không muốn nhắc đến mà lặng qua chuyện khác ở đ â y mưa gió thế này không khéo ngập hết ruộng bãi ở ngoài kia chết g i ở hoa màu mới reo hai ông bà đang nói chuyện đông tây bỗng nhiên ở ngoài sân có cái bóng trắng mờ mờ tiến vào cả hai vợ chồng trợn mắt bà dân kêu lên ồ ông ông ơi cái con gì ấy nhỉ trông nó cứ như là con chó trắng、ấy. ông đá không nói gì ngồi trên ghế nhoài người nheo mắt nhìn cho rõ đến khi cái bóng nọ lên đến bậc tam cấp thì quả đúng là con chó trắng pha vài đám lâm vàng cả người ướt sũng chạy thẳng lên hè nép vào cánh cửa đang mở để tránh mưa ông đó và bà dân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cho c h ó nhà ai mà phải vào đây giờ này đuổi mẹ đi chứ ông định trèo xuống ghế xua đuổi con chó bà dân đưa tay lên thôi thế mưa gió này đuổi làm gì đ ể đây cá vào ao ta ta cứ nuôi chứ ngày mai ngày kia không thấy ai đến vợ chồng mình bán quách nó đi kiếm tiền ăn bánh đúc hả ông đó nghe vợ nói vậy thì v ò đầu v ò t a y co hai chân lên ghế ngồi bó gối t r ồ m hỗm nhìn con chó đang run lên cầm cập thôi thì kệ chả nó mải tại mưa nó đi ấy mà chó làm sao đi lạc được bà cứ yên tâm bà dân cười nham nhở nhìn con chó đang co do n ế p mình trú mưa ở ngoài hè đi đi sao được ông kiếm cái dây buộc mẹ nó vào cái cột nhà n h á cơm ba bữa độ dăm ba hôm không ai tìm khỏi quán thì chó bạc. b ạ n quách nó đi kem m ộ t tí hả nghe vợ nói thế thoáng nghĩ đến món rượu m ặ n rồi món lòng chó chấm mắm tôm ông đ o n nút nước bọt ừng ực nhìn chằm chằm con chó hay là để nuôi cho nó vui cửa vui nhà bà dân gạt phăng đi chị tay nuôi cái gì mà nuôi người c ò n chả có mà ăn lại đi nuôi chó rồi nay mai nó đói nó không có gì ăn có đàn gà ngoài kia nó vô mẹ cả con chó ngồi đấy hai mắt ủ rũ buồn bã cụp đôi trông đến tội nghiệp bấy giờ ông đó trèo xuống ghế tiến lại huýt sáo con chó mắt sáng long lanh cái đuôi quẫy tít mù mừng rỡ như đám trẻ con thấy mẹ đi chợ về đấy chó má đéo gì mà ngu bỏ mẹ ra người nạ gọi mà cũng mừng nuôi chó trộm nó vào nhà nó bề mẹ cả nhà đi à thôi lấy cái gì trói nó vào cái cột n h a ông đ ó a gật gù bung cây đèn xuống bếp lục lọi một hồi vác lên một sợi cháo ông lóng ngóng buộc thành một cái vòng tròn đến lại có chỗ con chó miệng cười h ề h ề nào nào ô ngoan n g ngoan <cười> ông buộc cổ mày rồi từ nay ở đây với ông bà cho vui cửa vui nhà nhớ quần nhớ con chó vẫn ngây ngô quẫy đuôi mừng tít tròn mắt nhìn ông đ ó a ở đằng sau lưng bà dân không ngừng thúc giục ông đoá tiến lại ngồi t r ồ m hồm trước mặt con chó q u ế n quáng định t r ồ n g cái dây vào cổ bỗng nhiên con chó quay ngoắt trợn mắt lên nhe răng t r ồ m lên há mồm táp một cái vào mặt của ông đoá bất ngờ không kịp phản ứng ông đoá lãnh t r ọ n cú táp trời r i á n g ngã lan ra đất ôm mặt mà rú cả lên ôi ơi, ôi ôi rồi ôi Ôi, ôi dồi ôi đau chết tôi rồi bà nội ơi cắn ông đ o xong con chó lùi lại ra sau hè đứng đ ấ y nhe g răng mà trợn mắt nhìn bà dân cay độc bà dân thấy chồng bị chó cắn ôm mặt dãy đành đạch dưới đất bà rú lên ôi trời ơi ôi t ờ i ơi cha mẹ con con con súc vật kia con chó trong một thoáng chốc bà lao vào đỡ ông đ ó dậy quay sang nhìn con chó thì bà á khọc mặt mũi tái mét bây giờ con chó đang đứng thay thế vào đó lại chẳng phải là con chó mà là cô mai vợ của chú dụng cả người ướt sũng hố m ắ t đen kìn kịt k h o e miệng rỉ máu mày mày mày quân quân quân m a i quân quân m a i con nặc nỗi trời ơi ông đó ôm mặt bị cắn toạc cả thịt mà kêu lên bà còn làm gì đây m ạ n g rẻ ra đây bịt và ông chảy máu chết mẹ bây giờ mẹ kiếp con chó đổ con chó n h á bà dân sực t ỉ n h nhìn lại thì vẫn thấy là con chó con chó đang lủi t h ổ i lững thững đội mưa đi ra cổng nó quay đầu ánh mắt đỏ ngầu cay độc nhìn vợ chồng bà thoáng một chốc bà dân thấy không gian trong nhà như đặc quánh lạnh buốt đến thấu xương bà lồm cồm bò dậy ông đó t a y ôm mặt mà quát mang rẻ ra đây cho ông bịt máu biết à bà dân lắp bắp chỉ tay ra ngoài trời mưa ẩ m ĩ ông ơi con con chó mẹ ông ơi ông ơi bởi vì bây giờ trước mắt của bà dân trong mưa gió đang ẩ m ẩ m ở ngoài ấy con chó trắng nó không phải đang đi bằng bốn chân mà dường như nó đứng dậy đi bằng hai chân cho đến khi con chó cứ đi ra khuất bóng ở cuối sân trong ánh mắt kinh hãi của ông đó bà dân ở đó bây giờ ở ngoài cầu làng mưa gió rít gào chú dũng cứ thơ thơ thẩn thẩn đi bộ ở trên đường trước mắt chú bây giờ là cô mai đang lững thững đi trước chú dũng lững thững đi theo mẹ của chú dũng vừa đi vừa lẩm bẩm mình ơi chờ tôi với mình ơi về với tôi mình ơi bóng người đằng trước lúc xa lúc gần lúc mơ hồ mờ ảo trong tiếng mưa đang c h ú t xuống rào rào văng vẳng có tiếng của cô mai mình ơi tôi chết rồi còn đâu tôi chết rồi còn đâu mình ơi mình ơi chú rụng nước mắt đứt mũi tềm lem t o à n chạy lại n ế u lấy tay của vợ ấy thế nhưng đôi chân lại không theo ý chú cứ nặng nhọc từng bước tiến lên theo bóng của vợ hướng của nhà ông đoá bà dân mở qua b â y giờ ở trong nhà ông đoá được quấn vải kín mít cả mặt t r ử lại hai con mắt nằm ở trên giường rên hừ hừ ôi rồi ôi đau thế này thì tôi chết mất ôi rồi ôi bà dân ơi tôi chết mất bà dân ngồi ở bên mép giường nét mặt cũng không giấu được sự hoang mang lo sợ ngồi nhớ lại hình ảnh của cô con dâu vừa nãy thì tám phần là ma rồi chứ n g ư i ngợm cái gì mưa gió vẫn chưa ngừng một hồi bà mệt mỏi đứng dậy nhìn chồng thôi ông n g h ỉ đi mai tôi ra chợ tìm thầy thuốc sắt cho ông chén thuốc uống rồi nó khỏi ngay ấy mà nói xong bà q u ẻ q u ả i bưng đèn về buồng bỏ lại ông đ ó á nằm ở đấy rên rên gì gì thỉnh thoảng l ầ u b ầ u t r ờ i tiền sử bố nó đằng sau đằng đằng thằng đàn ông thất bại là con đàn bà xui dại mà đúng là tiền sử bố nó bà dân về buồng tháo cái màn xô úa màu phủ kín giường chui vào nằm hai mắt mở đăm đăm nhìn lên trên trần nhà trong đầu của bà suy nghĩ ngổn ngang về hình bóng ma mị vừa rồi đang nằm thiu ê thiu ê ngủ tự nhiên bà giật mình cái cửa sổ đầu giường của bà vang lên tiếng đập tay b ô m b ố c bà choàng dậy dưới ánh đèn dầu vàng vọt bà nhìn đăm đăm ai đấy cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm c h ơ c h ơ không mảy may xê dịch ngoài trời b â y giờ mưa đã tạnh chỉ còn nước tí tách theo máng nước nhỏ ở đầu nhà cùng với tiếng gió thổi làm tán cây va vào nhau rào rào cứ như vậy ngây ngô nhìn ra cửa sổ một hồi không có tiếng động gì nữa bà mới yên tâm nằm xuống t o à n r ỗ giấc ngủ thì ở bên cửa lại có tiếng rin rít như có ai đang dùng m ắ n g tay cào lên cánh cửa làm cho bà dân sợ hãi à, ai đây ai ai ở ngoài đấy đấy tiếng động bỗng nhiên im b ặ t sau câu hỏi của bà dân ở trong gian b u ồ n yên tĩnh bà dân dường như nghe rõ từng nhịp tim của mình đang nhảy m ú a điên cuồng ở trong lồng ngực kèm theo hơi thở phì phì như rắn hổ mang mồ hôi của bà túa ra bà ngồi ở trên giường v ả n h t a y nghe ngóng bỗng lại một lần nữa bà giật thót mình như muốn vỡ mật ra khi mà dầm một cái cái cánh cửa chính ngay của nhà bà vang lên tiếng như có ai đó co chân đạp mạnh bà dân hốt hoảng bước xuống ôm theo cây đèn dầu đi ra ngoài giang khách nơi góc nhà cây cái giường ông đ ó á đang nằm thẳng cẳng g i á n rén mang đèn đến gần xem chồng làm sao dưới ánh đèn mờ mờ bà thấy ông đ ó á đang nằm thở phì phò dường như mệt mỏi ông đã ngủ thiếp đi quay ra nhìn cánh cửa vừa bị ai đạp bà dân tiến lại nói to mưa gió thế này khéo ụ không vỡ đê ông nhỉ câu nói ấy t h ậ t ra cốt là để cho kẻ bên ngoài nghe thấy nếu như mà là phường ăn trộm thì nó biết trong nhà có người còn thức mà bỏ đi sau câu nói ấy bà đứng đó chờ đợi bỗng cánh cửa cảm giác như võng ra như có ai ở bên ngoài đang dùng sức kéo tấm gỗ mục nát theo năm tháng kêu lên ken két chứng kiến cái cảnh ấy bà dân há hốc cả mồm ú a ú ớ ông ông ơi ông ơi nhẹ n h à có trộm ông ơi cho đến khi dầm một cái cánh cửa tuột chốt bung ra ở ngoài kia tối đen như mực gió từ bên ngoài thốc vào lạnh buốt c ử sống lưng bà dân l à o đảo lui lại vài bước bà muốn hét toáng nên cho bà con t r ò m xóm biết mà sang giúp thế nhưng miệng của bà bây giờ cứng đơ đơ như bị ai bóp chặt không kêu nổi trong bóng tối bà thấy một bóng người màu trắng tay xách theo vật gì l ù n g lẳng trông như là con búp bê vụt qua trước khoảnh sân rộng lao ra sau bếp nơi có cái vườn cây cổ thụ um tùm bà dân hoảng sợ tột độ chỉ muốn lăn ra mà chết khiếp đúng lúc ấy cửa hậu thông xuống bếp nhà bà bật tung bà đảo mắt qua bên đấy thì không khỏi khiếp vía từ đây nhìn ra cửa hậu thông xuống bếp là rõ một khoảnh ao của nhà bà ở bờ ao xuất hiện con mắt trắng rã trong đêm vắng lập lờ dưới mặt nước mênh mông do trận mưa vừa rồi nước đã dâng lên mấp mé bờ ao chứng kiến cảnh này bà dân thở dồn dập đôi mắt ở dưới ao từ từ tiến lại sát mép bờ sau đó lồm cồm leo lên một cái bóng người lù lù bấy giờ nhẹ nhàng theo gió lướt tới thoáng một cái cái bóng người nọ đã đứng ngay trước mặt của bà dân bà dân ú ớ ôi ôi giờ i ôi giờ ôi con mai con mai cô mai đứng trước mặt của bà cả người ướt sũng nước vẫn cứ nhỏ t ô n g tỏng xuống nền nhà làn da xanh xao tái nhợt thịt trên người bùng beo hố mắt trũng sâu từ trong mắt phát ra một cái thứ sắc trắng rã môi tím đen bốc mùi oi oi nồng nồng c ô mai l ặ n g lặng nhìn chằm chằm bà dân một hồi lâu k h ó e miệng mấp máy đúng là nghiệp t r ư ớ n g nghiệp đời trước còn lù lù đời nay không tu Bảo Bảo sao Bảo sao không có con Không cháu Nói có gió từng câu từng chữ âm lãnh vang lên ở trong đầu bà dân tay chân của bà bùn rồn đứng không vững bà ngã bệt ra sàn nhìn bóng dáng cô con dâu từ trên xuống dưới đến giờ phút này thì bà chắc chắn đây là cô mai con dâu của bà nó không còn là người nữa mà nó đã là một hồn ma chỉ có điều bà không biết lý do gì khiến con dâu của bà phải chết chết ở đâu chết tự bao giờ còn đang biên man suy nghĩ bỗng nhiên cả căn nhà vang lên tiếng cười khanh khách kèm theo tiếng ai oán của cô mai rít lên nghe đến tê tái cả da đầu mẹ con chết rồi đấy mẹ hài lòng chưa、hả? mẹ đã hài lòng chưa hả <cười> bà dân thấy đầu óc ong ong hai mắt hoa đi bà không nhìn thấy gì xung quanh nữa dường như là trời đất nghêng ngả toàn bộ gian nhà như muốn sụp đổ bà cảm thấy trên vai l ạ n h lạnh bà quay sang thấy một bàn tay trắng nhơn nhợt móng tay tím đen đặt lên trên kèm theo là khuôn mặt trắng bạch của cô mai đang hung ác dí sát vào mặt bà mà d í t lên bà đã hài lòng chưa hả hả bà dân không chịu đựng được sợ hãi bà hét lên tha tha cho mẹ m à y ơi tha cho mẹ con ơi tha cho mẹ tha tha cho đến đây thì một bàn tay lay mạnh bà dân mở t r ò n mắt trước mặt của bà dưới ánh đèn ông đ ó á băng bó k i ế n mít đang đứng đấy nhìn bà mà hỏi dồn dập cái gì đây mai nào bà bà mơ mộng cái gì mà mà hét ầm lên thế có để cho hàng xóm người ta ngủ không bà dân thở hồng hộc mồ hôi vã ra như tắm t r ồ m dậy nhìn chồng mà m é o máo ông ơi ông ơi tôi tôi tôi tôi, tôi mờ thấy còn mai. con mày con con mày nó chết rồi ông ơi nghe vợ nói vậy ông đoá cũng há hốc cả mồm ông đau đớn đưa tay ôm cái chỗ chó gậm mà g ầ n giọng mắng vợ bà hết cái thứ để mơ rồi à con cái nó còn đang sống sờ sờ mà mơ nhắng mơ nhít bà dân nuốt nước bọt ừng ực đ ô i mắt nhìn t r ồ n g nước mắt rưng rưng thật tôi mơ thấy con mai cả người ướt sống nó vệt nó bảo với tôi là nó chết rồi mẹ có hài lòng không đấy ông đó giật mình mắt trợn tròn khó nhọc méo cả miệng làm sao lại thế thế là bà đay nghiến chúng nó cái gì ông ơi sao mà lại thành thế này nó bảo là nghiệp đời trước c ò n chưa xong mà tôi lại tạo nghiệp đời nay rồi ông ơi ông ơi sao lại thế này Nam ta dừng tại đây nha các bạn. Ô, hà cơ bây, bây giờ anh mới nói này. Anh rất thích cái áo như này. Mặc rất là ấm nhưng mà anh cũng thích cái m à u cái m à u như em nói đó cái m à u cà rốt. À, anh rất là thích nhưng mà hồi đó vợ anh thế nào mua chanh o cái áo màu xám. Cái á o n à y mặc ấm cực luôn thai luôn. Một cái màu xám này nó hơi già mà anh có mười sáu tuổi. Anh Mặc trẻ t r u n g m ộ ti. tí Alla mặc ấ m lắm. a n h h a y chạy xe ô m ở n g o à i đường t h ế c h o n ê n l à chị c h ú m u a c h o n h ữ n g cái á o nó. Phải ấ m n ó p h ả i c h ắ n gió. Ok, ở cái t ậ p này thì phải nói là c ă n g c ă n g cả m ộ t c á i t ậ p t r u y ệ n luôn mà nếu như bạn t h ấ y đ ó m ì n h ming ming c h ờ m ã i không đ ế n cái đạn o nào longing. Nó s ã n sẵn sẵn s ẵ để mình bật Cái đạn o nhạc để mình uống ming ế nước. mà chờ mãi mới thấy <cười> đến, đến, đến nửa sau của chuyện bắt đầu mới có những cái đoạn nó d ã n d ã n ra để để uống miếng nước nó, nó căng đ é t đẹp è n đ nó căng liên tục nó dồn dập luôn thấy sợ quá、uh -huh. thì đấy là cái đặc trưng của h à c k r h a c k r ồ i riêng h à c k v i ế t chuyện thì nó là như thế tình tiết luôn luôn luôn được đẩy lên nó luôn luôn được đẩy lên căng đ é t đèn đẹp à À, hiện, bởi vì hiện tại vì là còn á các các Cái cái i Ngoài nhiệt tôi giờ Ngoài trời Nhiều nói phải biết khí khoảng này này. khí hậu lạnh lạnh nhà lạnh chỉ Nhưng như thế hậu lạnh Nhưng cái lạnh nó bạn Nó Nó trong nó nó bạn cũng Nó bạn này này nó nó ngọt vào là Đà mà là Đà Đà Bắc Bây lắm lắm của có của của c Lạt Lạt Lạt độ độ độ độ ở cái lạnh của miền bắc nó là cái lạnh của, của, của áp thấp nhiệt đới của trung quốc nó đẩy sang nó mang theo áp thấp nhiệt đới cho nên cái lạnh nó bút giá lắm các bạn nó bút giá kinh khủng、Đó. chứ nếu như mà nó lạnh ngọt ngọt ngào như ở ở ở, ở đà lạt thì nó nó lại quá là tuyệt vời ô i thế phú m y cũng là người thái nguyên à em ôi dội ôi lại là đồng, đồng hương thái nguyên à em dội ôi đồng hương thái nguyên lại còn sinh như thế này á Được r ồ i thì gửi lời kết bạn với anh em nhóc ô trong ngôn t h á n h nguyên mà chinh d thế n à y thì gửi lời kết bạn với anh đi nhóc hưu ở c h ệ này n còn tập ngày mai nữa mhm nó l ạ n h kinh khủng các bạn cứ thử hình dung cái tầm này mà các bạn đi xe máy ở ngoài đường nó cảm giác là ộ nếu mà các bạn đi, đi một đoạn dài đi khoảng tầm khoảng nửa tiếng ở ngoài đường luôn thì các bạn sẽ thấy cái, những cái đoạn mình hở ra ví dụ mình đeo khẩu trang không nói những cái đoạn mình hở ra cái da chỗ đó nó bì lên nó bì lên nó lạnh đến mức như vậy thì theo, theo cái, cái nguyên tắc là cái, khi mà cái da rẻ cơ thể con người mình nó chịu lạnh là những cái, cái lỗ chân ông nó xít lại mà nó xít lại để nó ngăn cái, cái, cái, cái khí lạnh nó nhập vào xâm nhập vào cơ thể nó bì hết cả mặt lên nhưng mà thật ra thì đây nó mới chỉ là sớm nó bắt đầu đấy các bạn sợ nhất đó, là nó lạnh sau đó nó có mưa ờ nó lạnh xong nó có mưa đó các bạn nhỉ trời ơi, nó đã lạnh rồi mà nó lại còn dính tím ư a nữa nó mưa mưa phùn、đó. người ta gọi là mưa phùn gió bấc đi ngoài đường nó như là trời đầy nó như là trời đầy luôn các ông khổ dã man luôn đi ngoài đường đến mức mà cái tay đeo găng tay rồi mà nó tê cứng cả lại vợ tôi mùa trước mua cho tôi một cái găng tay mà cái loại mà nó lồng vào trong cái tay nắm của cái xe máy đó để lồng vào trong con sirius màu đen đời hai nghìn chín của tôi mà có những cái bữa đó là thò tay vào trong đó nắm lắm găng tay nắm lấy cái cái cái cái cái cái cái tay ga để mình đi đó mà đi một đoạn dài q u á đến lúc nhấc ra tay nó cứ thế này nó cứng đơ đơ này Đó sợ luôn nó lạnh kinh khủng、uh -huh. khiếp hồn Đấy, anh em còn được nằm trong chăn nghe tôi đọc chuyện thậm chí có anh em còn được ấp còn được ấp ghẹ tôi thì khổ chưa vẫn phải ngồi đây lạnh dã man tôi xin phép anh em mà cho tôi thật ra thì tôi vẫn có một cái chăn ở đây tôi xin phép anh em là cho tôi q u ấ n chăn cái ngồi nói chuyện tôi có một cái chăn mỏng gác ở đây ấy như thế này đỡ lạnh không đ ấy như thế này là nó c h u ẩ n bài vẽ luôn không có nhớ cái chăn này không cái chăn này tôi đã dùng hai năm rồi ba năm rồi cái chăn này chính là cái chăn mà tôi hay chùm đầu đó ấy không thế này là tuyệt vời không mặt trời ơi ấm ấy cái chăn này là vợ tôi mua vợ tôi mua nhân, nhân ngày sinh nhật của tôi vợ tôi bảo là em mua cho anh cái chăn ha em mua cho anh cái chăn để anh được ấm áp khi ngồi làm việc luôn có em ở bên mình xúc động chạy cả nước mắt ha vợ mình quan tâm đến mình thế thế là hôm sau Đi, đi qua chợ thấy cái, cái, cái, cái, cái xe ô tô người ta người ta bán cái, cái, cái kiểu cái chăn như thế này này bán hạ giá bán hạ giá một trăm hai mươi nghìn một cái à, thế là mình, mình, mình ngồi vào quán trà đá ở bên cạnh chỗ đó để, để mình uống trà đá thì mình hóng chuyện thế là cái, cái, cái, cái, cái, cái vợ của cái thằng cha bán chăn đó nó quen vợ mình nó bảo là À, thế anh hôm qua cái chăn đấy có thích cái màu chăn đấy có thích không Bà ơ anh thích h ôm qua chị mua hai cái bảo là một cái mang về cho anh còn một cái là để lót cái ổ chó rẻ rẻ mua về lót cái ổ chó cho cái đàn hồi đấy là nhầm ì n h mình nuôi mấy con alaska đó mình nuôi mấy con、uh, alaska lông xù đó các bạn thế là hồi đấy cái, cái đàn chói mình nó, nó đẻ mà cũng vào cái thời tiết như thế này vợ anh bảo là mua mua hai cái em trai anh quý phạm mua hai cái một cái về lót cái ổ chó cho đàn chó con một cái để cho anh quấn cay cay rất là cay <cười> thật sự rất là cay <cười> à, nhưng mà thôi có còn hơn không các ông bởi vì rét thật à, ngồi trên bởi vì lên hình t h y là trên ăn mặc cho nó đàng hoàng Thế ở dưới nó lạnh các ông mà tôi thì nói thật là tôi không, không có đi tất bao giờ còn trừ trường hợp đi giày thì tôi mới đi tất thôi hello hoàng tâm trừ trường hợp đi giày thì mình mới đi tất thôi chứ còn bình thường mình tôi tôi không biết làm sao đâu tôi, tôi đi tất tôi cảm thấy khó chịu lắm đi tất mới đi găng tay tôi thấy khó chịu lắm thế nên là rất là lạnh Đó rất là lạnh mình không có đi tất nên là thôi thì quấn cái c h â n ở dưới chân cho nó ấm cũng được và tôi dùng cái c h â n này <cười> phải được gần ba năm rồi ấm là được hoa đăng lễ phật cái ô tô cái, cái đấy là cái cái cái cái chìa khóa của cái cửa cuốn đó cái cửa cuốn nhà tôi đó đấy là cái chìa khóa cửa quấn của gia đình lấy đâu ra ô tô không đang chạy xe ôm bỏ mẹ ra con sirius đó con sirius đời 2009 <cười> đấy đây là cái chăn này là cái chăn huyền thoại nha các bạn đấy Trời n à y nó lạnh lắm các ô n g nếu mà những bạn ở miền nam đó, các bạn à, sẽ được biết cái, cái cảm giác được cái lạnh khủng khiếp của nó như thế nào mỗi buổi sáng thức dậy ở, ở dưới miền xuôi thì có lẽ là các bạn cũng biết cái mùi lạnh miền xuôi ở phía bắc đúng không các bạn cũng biết cái mùi lạnh đấy nhưng mà có lẽ là các bạn không biết được đến cái mùi sương muối đó, các bạn không biết cái mùi sương muối ở trên tôi vùng rừng núi nó có đặc sản đã rét rồi nó lại còn có sương muối mỗi buổi sáng thức dậy các bạn thấy sương sương muối nó là là mặt đất sương mù lẫn với sương muối nó là là mặt đất nó bay là là mặt đất luôn có những lúc có những hôm sương muối nó dày đặc các bạn thò tay ra mà không thấy năm ngón nó không phải đ i ê u ra như thế luôn cách khoảng tầm mét rưỡi là nhìn nó còn mờ mịt đi sáng đi làm á, l à phát sợ luôn mà phải đến khoảng tám giờ tám giờ hơn khi mà mặt trời nó lên thì nó bắt đầu m ớ i tan bớt chu còn cái x ư ơ n g của nó thì kinh khủng cái x ư ơ n g m u ố i nó cực kỳ bút giá、đó. cái x ư ơ n g m u ố i đó nó cực kỳ bút giá luôn mà nó h ạ i luôn cả k a m ù a m à n g cây cối hoa m à u nó rất là t à n nó rất là t à n h ạ i và cái các bạn, các bạn biết là tại sao cứ đến mùa rét là cái mặt hàng thịt châu khô nó được bán nhiều và nó bán hạ giá tại vì <cười> đây là đây là theo những cái ngày từ ngày xưa luôn đó, là gì mùa đông ở miền bắc nó rất là lạnh châu bò chết、ừ. châu bò nó chết nhiều nó lạnh quá nó chết nhiều thế cho nên là người ta bảo vứt đi thịt phí người ta đành phải x ẻ thịt ra người ta làm thịt khô Tại vì lỗ chết k i ể u đ ấ y thì, thì thịt nó bị, bị, bị, bị không có ngon nếu mà ăn tươi thì cũng được thôi nhưng mà k i ể u ăn không hết thì người ta làm thịt khô thì đó cái nguyên nhân là vì như thế c ó n h ữ n g cái mùa lạnh mà người ta còn phải đốt người ta phải đốt những cái đống lửa ở gần chung ồ trâu đó chung ồ trâu người ta b e bịt vào người ta phải đốt những cái đống lửa gần đó để c h o c o n trâu nó, nó đỡ c h ứ không n g ư nó chết mất đấy là chuyện thật đó kinh khủng lắm s ư ơ n g muối mà mình mà mà mà những cái người mà làm việc ban đêm đi ra ngoài đường phải, phải làm ban đêm mà bị dính s ư ơ n g muối cái s ư ơ n g muối nó dễ ốm lắm các bạn、Ở、anh em miền nam thì chắc là không bao giờ biết biết cái s ư ơ n g muối đúng không chắc là anh em miền nam thì sẽ không bao giờ được biết đến s ư ơ n g muối chứ anh em miền bắc mà đặc biệt là miền núi phía bắc thì còn lạ gì đúng không cái s ư ơ n g muối đó nó táp vào mặt đó, nó rát nó rát kinh khủng kinh khủng luôn các bạn nó khó chịu mà nhất là mấy cái cô con gái á, mà da rẻ nó nhạy cảm thì trời ơi đi ngoài, ngoài trời dính sương muối về phát biết ngay da rẻ nó nứt nẻ ra sau đó lại cứ hết đợt sương muối thì ban ngày thì đến mùa hanh ban ngày thì đến mùa ban ngày thì trời nắng hanh ban đêm thì sương muối đây được coi là một trong những cái giai đoạn khắc nghiệt nhất của miền bắc sau đó là đến cái giai đoạn r a tết là đến trời nồm miền nam anh chị em cũng không biết cái, mời, cái trời nồm là như nào các bạn cái, cái, cái bờ tường của tôi này cái bờ tường của tôi đó sơn đó, thì các bạn nếu mà bây giờ nó có cái loại sơn trống kiềm này nọ thì nó còn đỡ chứ nếu mà nó có cái Cái sơn ngày xưa nó là cái sơn bóng mà nhà nào mà ngày xưa là giàu giàu một tí có tiền một tí bảo ma tít á nó bóng nó trơn nó, cái mặt nó không có hút ẩm các bạn nó như người mình toát mồ hôi luôn nước nó chảy ròng ròng ròng ở cái cửa kính nước nó chảy d ò n g d ò n g mà lấy khăn lau đi nó còn ướt đẫm cả cái khăn đấy là chuyện thật đó các bạn nó chuyện thật đó nó trời nồm kinh khủng lắm ok anh cảm ơn văn lợi nghen anh cảm ơn văn lợi hôm nay đang đi làm đúng không nó rảnh rỗi thì em chia sẻ cái, cái nội dung đó cho hồng dung nghen hồng dung nó viết chắc tay lắm đó ớ cái trời cái trời nồm là một và cái sương muối là hai hai cái giai đoạn đó là hai cái giai đoạn gần như là thời tiết khắc nghiệt nhất của miền bắc cái thời tiết này là thời tiết nắng hanh sương muối có nghĩa là gì các bạn ban ngày khi mặt trời nó lên nó, nó nắng nó hanh nó khô nó bụi đường mọi thứ nó bụi xong đầu người mình nó cứ khô như g i a n g lên ấy da rẻ nó khô nó nứt nó nẻ ra sau đó đến đêm thì bắt đầu lại lạnh và sương muối xuống hoa màu ở ông gia súc gia cầm là thiệt hại con người bị ảnh hưởng mà đặc biệt là cái tụi trẻ nhỏ trẻ con trong, trong, trong cái giai đoạn thời tiết này thì nó cực kỳ khổ、đó. rồi sau đó là sang cái giai đoạn、uh, mùa nồm thì nó còn kinh khủng hơn mùa nồm thì trời, thời tiết nó ẩm độ ẩm cao dẫn đến cái việc là trẻ con nó, nó bị hít phải vi khuẩn trong không khí nó nhiều là đường hô hấp cho nên là trẻ con ở miền bắc cái, cái mùa này nó rất hay bị, bị, bị, bị Bệnh nên là trong những cái giai đoạn này mình nói thật mình là một người mình chạy xe ôm mà mình lang thang ngoài đường nhiều mình rất thương có một số những cái người mà phải làm việc ở ngoài đường như mấy, mấy cái cô mấy cái chị lao công mình thương lắm nếu như mà tâm sự với anh em thì thường thường sau khi mình dừng livestream này thì mình sẽ edit video up cái chuyện của khung giờ tám giờ thì nó khoảng tầm hai giờ sáng thì mình mới đi ngủ thường thường là như vậy thế thì cứ khi mình hôm nào mình chuẩn bị đi ngủ ok lý hôm nay thức nói chuyện với tôi tí tôi c ũ n g chuẩn bị nghỉ bây giờ đó khi mà tôi chuẩn bị đi ngủ lúc khoảng hai giờ sáng thì y như rằng ngày nào c ũ như g n ngày nào luôn là cái chị cái chị công nhân vệ sinh môi trường ở cái khu nhà tôi á chị đến giờ đó là chị lại lục c ụ c lục c ụ c lục cục đẩy mấy cái xe rác tại vì tại vì các chị ở ngay cái khu đất ở bên kia cái cách nhà tôi khoảng chục mét là các chị tập trung những cái xe để để, để rác cái xe chở rác、ấy. tức là cái những cái xe đó là những cái xe không thôi sau một một ngày các chị đi thu, thu gom rác về thì các chị tập kết cái xe về đó ba bốn cái xe chở rác mà cái xe đó nó có cái chuông á cứ mỗi một lần các chị đi len ca len keng là là là tôi biết đó cứ khi mà l ụ c cả l ụ c cục ở đó là tôi biết từ hai giờ sáng luôn các bạn các chị phải làm từ đó đó rất là cực ngày nào c ũ như g n ngày nào mưa nắng sương muối lạnh gì cậy mẹ vẫn phải làm thôi tại vì cuộc sống mà không làm rồi lấy cái gì mà ăn đó là một hai là những người công nhân những người công nhân mười một giờ đêm bắt đầu vào ca m ư ờ i giờ là phải đi ra đường đi làm khi mà anh em đang nằm ở trong chăn ấm đêm êm tôi ở đây thì vẫn còn sướng hơn một tí là tôi ở trong nhà thì những người công nhân đ ó như ba như mẹ tôi ngày xưa đó bây giờ công các, các bà thì đã nghỉ hưu rồi như ngày xưa đó là lại đi làm <cười> ra đường đi làm có những người phải làm việc ở ngoài bãi ngoài bãi những cái bãi công trường cũng rất là khổ đó ba đó là những cái người bán hàng bán hàng quán cóc những quán ngô nướng có lẽ đó là cái đặc sản của đô thị đúng không ạ những cái đặc sản còn sót lại hiếm hoi của những cái đô thị ở những đất nước đang phát triển như việt nam những quán trà đá vỉa hè những quán ngô nướng phải đến tận 12 giờ đêm mà dường như ở trong phố phường ban đêm thì đó là một cái điểm sáng le lõi còn duy nhất mang lại cho con người ta một cái cảm giác một cái sự sống trong cái, cái, cái sự bút ra đó đúng không ạ những quán ngô nướng những quán、uh, thịt nướng n h ỏ nhỏ gọi là quán cóc quán vỉa hè đó ông quán trà đá mùa này còn ít mở luôn đó và đối tượng cuối cùng mà tôi được biết đó là những cái bịch c á n chim mà tôi vẫn hay vẫn dính đến công việc của tôi khổ thân các cô gái đó Đó, n h ư em, như bé vô m a em nói đó. m i ơi, m ộ t chút n em k ế t bạn v ớ i a n h đ ư ợ c k h ô n g To o cho i nhìn cái mặt t r h i n h c h ế k h ô n g b i ế t ngủ chinh chênh, n h ư n như m à mỗi tôi là đ ã k ế t hôn r ồ i t r e o cái biển đ ã k ế t hôn và có một đ ứ a bé con rất là đáng yêu. rồi n h ư n g m à t h ô i được r ồ i cứ k ế t bạn v ớ i a n h đ ư ợ c k hông. À, anh đâu có l à m gì đâu. A c h ú n g m ì n h k ế t bạn thôi. Để t h ỉ n h t h o ả n g vô t ì n h lướt qua, qua Facebook a l ư ớ t trên lưu phí anh lại đ ư ợ c n h ì n t h ấ y k h u ô n mặt của em c á i n h o m ì n h Đó tiếp đó là những cái cô gái dính đến công việc của tôi trời ơi thương lắm đ ó các bạn thương lắm á ờ trời thì rét tôi mặc đến quần trong quần ngoài không Cái、okay, anh cảm ơn văn lợi Ở bên texas anh tưởng là nóng chứ văn lợi anh tưởng bên texas là nóng chứ Ở a texas lạnh hả Không độ thì chết mẹ luôn. Ở Thái luôn n g độ mẹ Ở ấy thế mà các em còn mặc váy ngắn quần đùi mấy à phải mặc cái loại trơn nha Không cái quần quần loại đi mặc có trơn t quần t tiết quần đâu cái bao cám chim nó khổ lắm các bạn ăn mặc mong manh có mỗi cái manh váy trên thì hở mình chỉ lo các em viêm họng thôi mình chỉ lo các em gái viêm họng đôi khi mình chở các em m ớ đi ship mình đi ship mình bảo em ơi có khi là em nép nép vào lưng anh đi tì mạnh mạnh vào đây nấp đằng sau lưng đi cho nó đỡ lạnh chứ trời ơi, em mặc cái váy cái váy ống nữa các bạn ở trên nó thì che được mỗi cái phần ngực này nè ở trên nó hở mình bảo chứ như vậy thì em viêm họng mất em viêm họng cổ họng nó sưng nó đau rát rồi làm sao mà em chơi nhạc cụ được đến lúc mà, mà ngậm nhạc cụ vào chơi nó đâm vào cái cuống họng đó, nó khổ thân em ra ở bên dưới thì đùi điếc thì ngồn ngộn cả lên mà không có được đi tất được các bạn nó phải là da thịt hở ra để, để cho các chú các n h còn chích bao bì、Đúng. chách đát chách bao bì các thứ cho nên là khổ lắm các bạn khổ lắm mặc mong manh á thương ghê gớm ờ đấy đấy là đấy là những cái bịch cám có nhà máy sản xuất các bạn đó còn những còn một số cái bịch cám người ta gọi là cái bịch cám gọi là gì nhở cái bịch cám mà đứng ở ngoài đường á, ngoài ngoài ngoài dọc những cái, những cái tuyến phố đèn đỏ đó chứ còn tôi thì tôi hay làm việc với những bị cám h c là có, có nhà sản xuất hơn đó, khi mà các ông chủ vợ cám gọi đó là tôi đi ship chứ còn tôi ít khi làm việc với mấy em cám mà hay đứng ở ngoài đường lắm nhưng mà nhìn mấy em đó thương lắm đó các bạn thương lắm đó trời ơi gió rét c a m c a m mưa phùn gió bấc như thế thương em thân gái l ẻ loi đứng c o gió rét mướt mình thương lắm n à thật có những hôm đi ship cám về ông chủ ông vừa đưa cho ba trăm n g à n ba trăm n g à n cả một buổi tối ship cám cật lực ông đưa cho ba trăm n g à n sướng đi về qua rét rẽ qua mua mấy cái ngô nướng mấy cái ngô luộc cho, hai, cho, cho vợ đi về đi qua nhìn em thương ơi là thương thật co do giữa gió rét một manh áo cúm ra cúm dúm ăn mặc thì phong phanh chẳng n h ẽ mình chạy và mình lại định bảo là em ấy thôi thế không ấy để lên đây anh đưa em đến một chỗ nào ấm áp chứ như thân gái dặm trường này chết nhưng mà khổ nhìn lại trong v ấ của mình năm mươi nghìn vợ cho đi đường phòng xe hỏng rồi là đổ xăng Đó cộng với lại độ ba trăm bữa nào làm c ậ t l ự c thì được bốn trăm ờ thế có nghĩa là mới được có ba trăm rưỡi thế mà mình vừa mới nói như vậy em bảo anh ơi năm trăm ba o phòng Đó tức là có ba trăm rưỡi chăm t ố i đi qua thương t h ô i mình vì mình mình mình là cái lòng thương t h ô i e m ơ i t h ô i lên đ thơm h ơ m h ơ m thơm thơm thơm thơm thơm t h ư a m ư a gió r é t n h ư vậy Đứng ngoài đó nó k h ổ l ắ m đ h thế mà em đã ngẩng lên em chớp chớp đôi mắt ngây ngô em nói anh hơi năm trăm ba o phòng nó xót xa lắm c ả ông thôi thì cũng thương cũng đành phải chịu anh có ba trăm rưỡi thôi mình lại đi ạ đó cái cuộc sống nó là như vậy đó các bạn cuộc sống nó vốn dĩ nó là như vậy có những lúc những con người cùng khổ muốn đùm bọc với nhau mà cũng đâu có được đâu、okay. không anh thì anh không có hộ nghèo anh cũng không có giấy khen học sinh giỏi gì cả mai đức ngọc anh không có những cái đó anh có ba trăm năm mươi ngàn thôi mà cô ấy đã nói như vậy thì thôi vậy dù thương lắm nhưng mà cô cũng phải để cô ở đó trong gió xét vậy chứ biết làm sao đó cuộc sống nó là như vậy đó con vốn、uh -huh. dĩ nó éo le như vậy biết làm sao được c á c ô n g xem cái bộ phim cái, cái, cái, vở, cái vở kịch trong cái tác phẩm người ngựa ngựa người、ấy. nó đúng là như vậy đó canh phu xe đã khổ đó, gặp phải cái cô cái cô đào cô còn khổ hơn <cười> vũ m y chồng em đi gái toàn được cho tiền hả ủa vậy là chồng em đẳng cấp rồi chồng em thế là đẳng cấp đó thế đúng rồi đó có khi tranh thủ sắp tết nguyên đán rồi em em em em cho chồng em đi đi em cho chồng em đi kiếm tiền đi <cười> chồng em đi chồng em đi gái mà được được được cho tiền là đẳng cấp đó thật sự là rất được đẳng cấp đó ờ thế thôi tết nhất sắp đến rồi tranh thủ cho ông đi mấy cuốc mình lại có tiền đúng không mình có tiền đi làm bộ neo tết cho đẹp bộ tóc tết cho đẹp được à, nếu mà bảo ông ấy không ấy thì xuống đây anh đưa đi bởi vì anh chuyên ship cám mà anh ngoài cái, cái ngoài các chú các anh thích t r e c h bao bì thì anh còn biết luôn cả các cô các các chị cũng, cũng thích chích bao bì lắm có mấy lần anh còn được các cô các chị đặt vấn đề nhưng mà nhìn anh h o m hèm mà nhìn anh trông h o m hèm thế này anh, anh thở đôi lúc còn cảm thấy vất vả Thế nên là anh xin phép anh t ừ chối anh sống đơn giản bằng cái n g h ề s h i p thôi ba trăm ngàn một tối thôi ok ok thì chia sẻ với anh em về cái lạnh khắc n g h i ệ t của miền bắc là như vậy trong câu chuyện nó có những cái, cái đùa vui nhưng có những cái nó điều n ó rất là thật đó những cái cô lao công nó những cái những cái người bán hàng rong nó rất là khổ người ta rất là khổ đó đấy là thật đó các bạn không, không có sáu một tí nào đâu、đó. còn cái vấn đề cắm chim thì các bạn tin hay không thì tùy nhá các bạn tin hay không thì tùy thì、uh, chia sẻ với các bạn là như thế、uh, mong rằng anh chị em cũng thông cảm mỗi của một người trong cuộc sống này họ đều có những cái mảnh đời riêng đều có những cái nỗi cơ cực khác nhau ok thôi thì sống ở trên đời này thì mình cũng chẳng phải là phật online hay là thánh thần online gì cả thế nhưng mà cũng biết thương yêu mà đùm bọc lấy nhau cũng giống như tôi khi mà thương m ấ y cái Mấy cái b ị c h c á m chim đứng ở ngoài đường gió rét đó trong t ú i có ba trăm năm mươi nghìn mà đặt vấn đề đó. đó thì thôi thì mình cũng sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau nhá để vượt qua cái cơn giá rét ok cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi cảm ơn các anh minh đã giúp anh tuấn quản lý luồng live stream cảm ơn các bạn đã d o n ế t h nhuộm chất bắp t à n bảo t à n bảo là, là, là phi tùng đọc rồi đó phi tùng đọc ok lắm anh không dám đọc bởi vì anh sợ là Là anh đọc không có qua được phi tùng、đó. thật t à n bảo anh cảm giác đến, đến phi tùng đọc bộ đó anh cũng nghe một v à i tập anh có cảm thấy hay đó sáng mai có một luyện khí nghe ngọc hải ok luyện khí cũng chỉ vài tập nữa là hết có lẽ là cũng xin nhờ anh chị em xem là có những cái bộ tiên hiệp hoặc là võ hiệp nào nó ngắn ngắn thôi tại vì mình làm biếng đọc những cái bộ dài lắm Từ、sau khi đọc xong mao sơn chóc q u ỷ n h â n thì nói thật là mình gặp những cái bộ dài mình thấy, mình thấy ngán ngẩm lắm thật đó các bạn thế nên là ví dụ mà anh em thấy có bộ nào ngắn ngắn hay hay thì anh em bảo mình nghe ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 i i h h ngày mai